là tận tình phục vụ ông Thành để giúp ông quay khóa qua đêm. Vậy mà cô không phải làm gì cả. Tú lao đã cao, còn được món quà bất ngờ và được cho về sớm. Yến chớp mắt cảm động bảo ông Thành một lần nữa. "Cảm ơn anh. Thôi, em xin phép ờ uh, em xin phép anh em về. Em chúc anh ngủ ngon." Vừa nói, cô vừa mặc vội quần áo vào, như sợ ông Thành đổi ý đòi lại sâu chuối.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 trọc cô gái rằng họ Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net